các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bởi dị giới. Ờ Diệp Mật Đất Trần toàn thượng sư khó nhọc nói, từ trước khi tiến vào trong đại trận, lão có suy đoán này, chỉ là chưa tận mắt nhìn thấy xương cuồng, lão còn chưa dám khẳng định. Thế nhưng đến hiện tại khi còn nhìn thấy nhân diện của xương cuồng biến hóa, rựa theo dây leo trên thân thể, Trần toàn thượng sư đã chắc chắn trong lòng. Xương cuồng kia từ đây cho tới giờ vẫn dùng ưu lực thao túng dây leo, chứ thực chất là đây không phải là chân thân của hắn. Tên lỗ bụi châu, người nói không sai, nhưng như vậy thì đã làm sao? Ta chỉ cần hồn phách liền có thể đem các ngươi giết sạch. Nếu chân thân của ta cũng có tại chỗ này thì các ngươi sớm đã chẳng còn lại nháy. Rút lời xương cuồng huy động dây leo phân ra công kích tất cả mọi người. Tự nhiên vì phải phân tán yêu lực quán chú lên dây leo, cho nên lực công kích của xưng cuồng không quá mạnh mẽ, ta phần đám người chư phong đều có thể ngăn kháng được một hồi, chỉ chỉ có hai người Lý Phượng Tiểu Minh là không chịu được bao lâu, rất nhanh bị dây leo đánh văng ra ngoài. Dây leo dựa đất mà sinh, chỉ cần chật đứt đôi chân, thực lực của hắn sẽ vội đi phần nửa. Triển toàn thượng sư hơi thở mệt nhọc nhỏ giọng nhắc nhở đoàn người. Trương Phong nghe thế như vậy thì liếc mắt nhắm lại, quả nhiên ở dưới mặt đất, hắn thích được từng sợi dây leo đang không ngừng bò lên thân thể chăng pha. Cùng cố chân thân tạm thời này của Sưng Cuồng. Nói thì dễ nhưng làm mới khó, lão già kia người nghĩ đám nhại nhép này có thể làm được gì. Sưng Cuồng biết điểm yếu bại lộ nhưng chẳng hề lo lắng, ngược lại còn cười to ngạo nghễ như trí dã. Trương Phong sau khi nắm được điểm yếu của Sương Cuồng thì liên tiếp nhắm hạ thân của hắn công kích. Trong đám người hắn là kẻ có tu vi cao nhất nắm giữ cảnh giới Hoán Linh Đỉnh Phong, hay người Trần Kinh Chí Dũng sau thời gian dài lịch luyện, thực chiến đấu cũng dần dần tăng lên. Tu vi Trần Chính bước vào cánh cửa Tôn sư, chỉ có điều là trong tình thế hiện tại cả hai cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, làm gì có sức lực mà công kích, ngược lại như là Trương Phong, thành tựu giai chiến đấu chân chính lúc này, công chỉ có một mình Trương Phong gánh vác. Tiểu tử tự vi không tệ, người cơ hồ sắp đột phá hóa thần. Sương Cuồng có chút bất ngờ trước thực lực hiện tại của Trương Phong, vừa tiến công vừa lên tiếng nói. Đối diện với Sương Cuồng, Trương Phong hờ lạnh mà đáp: Chỉ tiếc là ta vẫn không phải là đối thủ của ngươi, vậy ngươi còn cố gắng liệu chết để làm gì. Sương cuồng nghe thấy những lời kia thì có chút nghi hoặc nói. Trường phòng ánh mắt thoát lên làm quang đại thịnh, giọng nói cũng dần băng lãnh hơn rất nhiều. Lý do chỉ có một, bởi ta là chính còn ngươi là tà. Chờ yêu diệt ma là chức trách của pháp sư. Hướng hộ ngươi từ ta đã lấy đi nhiều thứ quan trọng, Hôm nay ta vắng ngươi chỉ một người được sống." Những lời cuối cùng của Chân Phong gào lên, đoạn nhảy lùi ra phía sau mấy bước tránh né công kích của Sư cuồng. Phía bên kia trận Kiên Chí Dũng Hoàng Linh cùng tiểu Thúy và hai huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngập cũng lùi lại mấy bước. Tất cả đều mắt nhìn nhau, như có cả đám đã có kế hoạch tác chiến từ trước vậy. Xem kìa, bọn lũ tôm tép lại đang muốn bày mưu tính kế với ta. Sừng cuồng tồn tại mấy nghìn năm, làm sao không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của đám người Trừng Phong? Nhưng bản tính của một tà vật thượng cổ định cấp là vậy, mạng có thể không cần nhưng ngạo khí thì không bao giờ được lùi tắt. Đứng trước uy thế to lớn của sừng cuồng, Trừng Phong hít một hơi, đem toàn bộ quy điền xong dàn lấy xuống. Dùng máu của bản thân viết lên thân rản hai chữ chủ tà. Cái đó đưa ánh mắt nhìn về phía của Trần Kiến Chí Dũng. Ở bên kia Trần Kiến như hiểu ra ý tứ của Trương Phong, hắn âm thầm thi pháp đem bà la linh phù ném ra ngoài, hai tay bất ấn ra sức làm theo, thôi thúc linh phù đón gió bay lên án ngữ trên đỉnh đầu của mộc tinh xương cuộn to lớn. Nối Tản Sơn thần ngữ, phóng xuất vạn thần quang. Đỉnh địa an thổ nhũng, định ký tận yêu ta, định. Chưa ngứ từ miệng của Trần Kin vừa dứt, thì bất ngờ ở trong không trung hư ảnh ba tòa kim sơn chói lóa, xuất hiện nhắm đỉnh đầu và hai vai của Sương Cuồng đè xuống. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net